xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị trong buổi tối hôm nay chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay nữa của tác giả anh tư sau câu chuyện rất được quý vị đánh giá cao đó là câu chuyện động mộ ông năm cách đây một vài ngày của tác giả anh tư thưa quý vị trong câu chuyện mới có tựa đề là bố về 49 ngày của tác giả anh tư lấy bối cảnh câu chuyện của một làng quê ở phú thọ trong một làng trẻ nói về một cái chết bí ẩn của ông sáu và sau khi cái chết này thì rất nhiều những uh, những cái câu chuyện ám ảnh kinh dị xảy ra và qua đó cũng đang hé lộ ra những cái sự thật rất là kinh hoàng. Uh, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện rất hay bố về 49 ngày tác giả anh Tư và bây giờ xin được mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn.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 nó dứt câu mấy người kia không quan tâm tới bà tử nữa Còn bà thì quay lưng về sạp sau của mình Công lúc này bên trong ngôi nhà của ông Sáu Mọi người chuẩn bị cho ngày làm tăng ma thứ hai Lâm thức dậy đưa mắt nhìn chung quanh Anh mới nằm ngủ từ lúc hơn 3 giờ sáng Diệu thì nằm trong phòng cùng với bà Sáu Để vừa ngủ vừa canh chừng cho bà Còn ở bên ngoài mái hiên Phong và Huy đang ngồi ở đó Uống chai rượu gạo cùng mấy gói lạc giang Lâm bước ra thì thầm gọi Sao sắp tới giờ đón khách Mà hai đứa lại uống rượu Huy liền thở dài rồi vào Anh Lâm à Em với anh Phong chán quá Thế có chai rượu nên mang ra uống dài sầu thôi Anh có ngồi xuống làm một chén đi Chả say sưa gì đâu mà sợ Bọn em vẫn tỉnh táo để tiếp khách mà Lâm lắc đầu suốt tay phòng lúc này nói chen Huy à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 vô vào chán của mình bùm búp chỉ là mơ thôi mà nhảy lên chiếc đồng hồ treo tường mới chỉ có hơn 2 giờ mà thôi không muốn ngủ nữa lâm nhổm dậy khỏi giường đọ mọ bước ra ngoài dần đến nơi anh thiên huy đang nằm ngủ say sưa trong góc phòng. cửa nhà thì mở toang hoác anh liền nhíu mày cái thằng này lâm bước tới lay gọi em trai này huy ơi dậy đi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 Cuối cùng thì cái tang lễ đôi nhà ông sáu cũng đến lúc kết thúc. Chiều nay mọi người trong làng và bà con bằng hữu đến để đưa tang. Hai chiếc quan tài nối đuôi nhau trên xe rồi chạy ra nghĩa địa. Cái huyệt mộ được đào từ sáng nằm kế bên nhau. Nhìn thấy cảnh tượng này bà sáu lại khóc nức lên, sợ xúc động quá cho nên rượu dìu sang một cấp để ngồi cho bình tĩnh này. Còn ba anh em của Lâm lo phụ giúp bà quý làm lễ.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 Bà tư lắc đầu ngoài ngoại rồi nằm xuống giường Cứ may giấc ngủ sau đó không hề có thêm cơn ác mộng nào nữa Cần đào phía gia đình của ông Sáu Sáng hôm sau Huy Hai tin dữ đật đật chạy về Lúc này thì Lâm đất được khâm liệm xong Khỏi phải nói trông anh ta như là muốn ngã quỵ Khi trông thích chiếc quan tài của anh trai Anh ơi sao lại thành ra thế này hả anh ơi